Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Ông cứ bò ra mà, cái mé tàu á, Thò đầu lên nhìn sát vợ mà khóc Lúc đó thì chẳng còn ai có sức Mà khuyên lơn hay an ủi ông nữa Trong khi thần chết U ám bao trùm lên cả con tàu Mọi người có như buông xuôi rồi Kiệt sức rồi Chỉ nằm ngồi mà thoi thóp thôi Rồi một ngày Rồi hai ngày Hai ngày hay ba ngày gì đó Rồi bà cũng chìm. Tôi thì nghe mấy người trên tàu thật lại, chứ tôi đâu có dám ra nhìn. Rồi tối đó ông nằm mơ. Ông thấy bà hiện hồn về. Sáng ra, một hai ông đòi bỏ tàu ông đi. Trời ơi, trên tàu ai cũng nghĩ. Chắc cái ông, thương, ông này ông thương vợ quá nên ông quá điên rồi. Ông nói như gì nè. Con vợ tôi nó hiện về, nó biểu tôi giá gì đó cũng phải bỏ tàu mà bơi đi không thì sẽ chết cả đám rồi ông mới xin ông tài công cho ông cái ruột bánh xe cái loại mà xe loại loại mầm cái ruột mà mình mình mình mình mình mình, mình, mình uh, uh, mà bơm hơi vào đó mà đây làm cái phao đó mà cái ruột bánh xe là loại xe bốn bánh mình lái đó em ông mới đòi lên cái phao đó ông bơi ra xa lúc đó thì chẳng còn ai mà can ngăn ông được hết Mà can chuyện gì chứ, mình ở trên tàu cũng là chết, xuống biển cũng là chết. Ai dám nói mình an toàn hơn mà can với nhăn Chú cha ơi, cái ruột bánh xe đâu có bự gì đâu em. Ông mặt có cái quần xà lõn, ông ngồi vô cái phao đó tôi thấy xương chậu ông lòi ra luôn. Đúng là một bộ xương nhẹ tên mà lên đên ở trên cái phao nhỏ. Nhìn ổng ốm mà khô đét như con khỉ à em ơi. Mà lạ lắm nghe Mọi người giúp ổng ngồi vô cái phao. Vừa đưa xuống nước thôi. Là nó có chút gió nổi lên. Rồi như có một cái sức lực vô hình nào đó. Nó đưa cái phao ổng trôi ra xa. Mà trôi thiệt là nhanh. Nhanh hơn mình tưởng tượng nhiều. Rồi lúc đó tôi thấy ổng còn khóc nữa. Rồi ổng đưa tay ổng chào mọi người. Rồi ổng nói. Tôi đi theo con vợ tôi trước nghe Thấy ổng khóc, mọi người cũng khóc theo. Rồi lúc đó mọi người như sực tỉnh ra, rồi cái bản năng sinh tồn như trỗi lên lại. Rồi tất cả đều ý thức trở lại, rằng là mình đang dược biên, mục đích là phải tìm tới một cái bến bờ an toàn, chẳng lẽ ngồi chết chùm, từ ngoài khơi như cái bà mập đó hay sao? Rồi cái ý thức sinh tồn đó có lại, nhiều người mới loay quay thử khởi động mái tàu, nhưng mà đành bất lực với con tàu chết mái, Quay đi quay lại thì ông Quang đã trôi xa rồi. Mọi người từ nãy giờ ai cũng nhìn về phía ổng hết. Từ khi mà đưa ổng trường xuống nước cho tới khi ổng trôi ra xa. Đâu có ai biết bỗng lù lù một con tàu buông thiệt to từ phía sau nó đi tới. Má ơi má, tôi mừng quá. Đớ hỏng luôn nói không có ra tiếng. Tôi ú ớ ú ớ kêu mấy ông đàn ông quay lại nhìn. u chắc con tàu nó thiệt lớn, nó sơn chữ tay trên đó. Thế là mọi người reo lên mừng dữ lắm. Bây giờ có mệt cũng đỡ nhau đứng thẳng dậy. Rồi cứ quần áo cũ mà cầm mà phất lên cầu cứu như thế này. Ai cũng nghĩ phen này mình sẽ được tàu cứu thoát rồi. Lúc đó tôi có nghĩ và tiếc cho cái ông quan kia. Đúng là số ổng muốn chết theo vợ chứ mình nếu ông ở lại trên tàu thì chắc sẽ được cứu rồi. Nhưng mà mặc cho bên này tụi tôi la gào, nhảy lên nhảy xuống phất dậy, phất mà vẫy áo quần như vậy, mà trời ơi, con tàu đó nó đi luôn em à. Phải nói nào ngay, lúc đó đó mình cứ vẫy tay phất áo quần lung tung vậy. Cứ nghĩ mình làm cái tín hiệu cầu cứu, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, không chừng người ta tưởng lầm là mình chào họ đó em. Hả? Em hỏi tại sao tôi lại nghĩ vậy hả? Đây nè, ở hải ngoại này đó, mỗi lần mà em mua vé lên một cái du thuyền, hay không cần nữa, em cứ ra ngay bờ hồ ở Ontario này. Em đứng đó một hồi đi, thấy du thuyền người ta qua lại thì cứ vẫy tay vẫy nón chào nhau. Tôi thấy hình như đó là có nét văn hóa Tây Phương. Khi mà tàu bè gặp nhau ngược chiều thì họ vẫy tay chào nhau lia lịa như vậy có thể nào cái chiếc tàu đó họ đâu có biết mình đang chết tự tử bên này đâu vì họ đâu có ở gần sát bên mình mà nghe mà thấy mà rõ để mà biết chuyện gì thì đúng là họ bỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện